Chương lấy quận ba a là hầu tử vẫn là biến dị hầu tử nhìn xem hiện tại này hung ác bộ dáng một chút cũng không có mạt thế tiền linh động đáng yêu thời khinh khinh lười châm t r ọ c lôi kéo bọn nhỏ bắt đầu chiến đấu này hầu tử cũng là quần cư động vật cho nên bọn họ tuyệt đối không thể khinh thường oan này hầu tử thật đáng sợ thời chi hành ô ô chính mình tiểu ngực h ắ n một cái phong đao bị kêu hầu tử bống chốc cấp bóp nát khả bắt hắn cho đau lòng phá hư thời chi hành đem phong đào thu hồi đến không tính toán lại dùng ân hử đã vô dụng còn lấy ra thì phải là lãng phí thời chi khoảnh hỏa công là có dùng hơn nữa đốt trọi kia hầu tử mao nhi đáng tiếc này hành động trực tiếp chọc giận hầu tử thời khinh khinh không có sử dụng kính tượng không gian chúng ta đem này con khỉ đội đều lôi ra đến sau đó quăng tiến kính tượng không gian dùng trận pháp vây khốn trước nhìn xem nơi này có không có nguyên thạch lại nói có nói tốt nhất không đúng sự thật bọn họ có thể lựa chọn rút lui khỏi yến thần đồng ý thời khinh khinh trong lời nói vì thế chủ động p h o n g ra đi kéo biến dị hầu tử thù hận trị k i a con khỉ rất nhanh bị thương chi hoa gọi bậy đứng lên chung quanh nhánh cây rung động không cười một lát mấy chục chỉ lớn nhỏ không đồng nhất biến dị hầu tử xuất hiện càng thêm thần kỳ hoặc là làm cho người ta cảm thán là trong đó mấy chỉ cường đại biến dị hầu tử thế nhưng có thể đem chúng nó trên người màu vàng bộ lông cấp nhổ xuống đến hình thành mao c h â n vũ hướng bọn họ công kích mà đến này kỹ năng quả thực cùng hầu ca giống nhau thời khinh khinh không thời gian cảm khái cái gì ở hiến thần dẫn này biến dị hầu tử tiếp cận chạy nhanh sử dụng kính tượng dị năng đem này biến dị hầu tử tất cả đều mang nhập trong đó sau đó k h i ê n chủ hiến thần thủ mang theo hắn đi vào kính tượng không gian thời ầ n bên trong trận ở bố trí t pháp, h đi đi, chi hành khinh bên n g o i có gặp hiến thần đang nội cũng thượng đi hỗ trợ về phần thời khinh khinh cùng thời chi khoảnh còn lại là ở tại chỗ chờ thời khinh khinh muốn duy trì kính tượng không gian vận chuyển trong tay nắm tinh hạch tùy thời bổ sung năng lượng về phần thời chi khoảnh thì phải là thật sự nhàn rỗi hắn sẽ không t r ậ n pháp cũng không có gì có thể hỗ trợ địa phương chỉ có thể c h ơ mắt xem yến thần cùng thời chi hành đem trận pháp bố trí hảo vây khốn này biến dị hậu tử sau đó đem thư tiểu mạc mấy chỉ chiến sùng quăng đi vào liền cùng thời khinh khinh mẫu tử ra kính tượng không gian thời khinh khinh kính tượng không gian hạn chế hiện tại thực lực nàng bản nhân cũng không thể khoảng cách khai triển kính tượng không gian rất xa nếu không sẽ thoát phá ngươi mang theo tiểu khoảnh đi thôi hắn hẳn là có thể đến giúp ngươi ta cùng tiểu hành ở trong này thủ có tình huống gì ngươi liền g ử i thư tín hảo thời khinh khinh như vậy nói yến thần không ý kiến ôm lấy thời chi khoảnh đi trước cái kia sơn động đầu tiên đụng tới chính là mãn vách núi dây mây công kích thời chi khoảnh một phen hỏa thiêu đi qua cũng không có sinh ra cái gì thương tổn ngay tại hai người nhanh bị cuốn lấy khi bọn họ trong tay xuất hiện thổ hoàng sắc đan g dược an về phía sau biến mất ở tại chỗ có thể thấy là thượng xuất hiện hai cái nho nhỏ thổ bao ân h ừ này đan dược chính là theo biến dị con nhím nơi đó đến nguyên bản bọn họ cũng không biết cái gì dùng khả thời chi hành chiến sùng thư tiểu mạc là cái ăn hóa hơn nữa ăn cái gì đều sẽ không có tác dụng phụ cho nên nó chính là tốt lắm thuốc thí nghiệm chiến sùng cuối cùng bọn họ theo thư tiểu mạc nơi đó biết được này đan dược có thể đ ộ t bất quá này năng lực cũng không là vô địch một viên đan dược chỉ có thể đ ộ t cái trăm tám mươi thước này vẫn là tùy cơ tác dụng nếu lựa chọn không theo tước k i a khoảng cách khoảng cách liền càng thêm đoạn học b i l p l ì đòi ổ